Trường phong vòng tay diêm hy nghe qua thời khinh khinh trong lời nói sau nội tâm như là mở ra nhất phiến đại môn đối tinh thần hệ dị năng cảm giác cũng không lại cực hạn cho công kích cùng phòng ngự thời khinh khinh nói rất đúng tinh thần hệ dị năng còn có nhiều hơn khả năng mạt thế phía trước nhân loại không có đột phá toàn tức kỹ thuật kia mạt thế sau có tinh thần hệ dị năng giả tồn tại khó không thể đem điều này đầu để công phá diêm hy nghĩ nghĩ nhiệt huyết sôi trào hừng hực chính là rất nước h h a n n bị rót.、Nước、lạnh l i ề u y y y y thế nhưng thưởng tiểu hài tử gì đó ngọn nhi thật sự là không lớn tâm tính còn như vậy đi xuống nhường nàng đem đứa nhỏ sinh hạ đến sau hắn chẳng phải là muốn dẫn hai cái hài tử diêm h i xem liều y y y y y y ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì đại quận hắn thế nào đã nghĩ cùng liều y y y y sinh đứa nhỏ tầm mắt rừng ở quý mặc nôn một nhà trên người nghĩ đến ngày đó quý mặc nôn cùng thời chi hành thời chi khoảnh kích thích hắn trong lời nói khẳng định là khi đó ở trong lòng hắn để lại dấu vết có một câu quý mặc nôn nói không sai bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại ở lao bà cùng đứa nhỏ thượng hắn quả thật lạc hậu đối phương diêm h i tâm tác tắc di vờ gờ thời chi khoảnh đi đến liêu ý ý ý hề bên người di di tiểu khoảnh hội lại cho ngươi làm đát n à y còn cấp đệ đệ đi làm ca ca hắn biết đệ đệ có bao nhiêu thích này phong đao mỗi ngày đều sờ lên vài hồi có đôi khi hắn cùng mẹ đều sẽ hế ẩm đáp liêu y y để nghe ngôn không tha đem phong đao còn cấp thời chi hành phạt khai xâm ngồi sưng ở châu ngồi thượng thời chi khoảnh thật dài dạ đ ố n g nhiên nhớ tới cái gì theo không gian điếu truy lý xuất ra một cái màu trắng vòng tay thủ trạc giữa lưu động năng lượng thoạt nhìn như là lấy phong hệ tinh hoạch vì chủ liệu hợp thành thời chi khoảnh nói này vòng tay là dùng phong hệ tinh hoạch hòa phong hệ biến dị thực vật biến dị động vật trên người tài liệu chế tắc thành chỉ cần dị năng cũng đủ là có thể vô hạn phát ra trăng lưới liềm nhận nga lúc trước hắn là tưởng đem này cấp đệ đệ muốn cho hắn tinh lực theo phong đ à o thượng rút về một ít đáng tiếc không có thành công đệ đệ nói xong vòng tay rất nữ khí hắn là đàn ông thời chi khoảnh nắm bắt cằm nhắc tới hồi lâu cảm thấy đệ đệ nói rất đúng hắn cũng là đàn ông cho nên không biết dùng như vậy nữ khí vòng tay mẹ lại không có phong hệ dị năng cho nên này vòng tay liền lưu lại đặt ở góc lúc này đưa cho di di hẳn là khả lấy an ủi nàng thủy tinh tâm đi ân hử thời chi khoảnh tiểu b u ồ n hữu cảm thấy nữ nhân đều có thủy tinh tâm hắn gặp qua nhiều nhất chính là mẹ mất hứng thời điểm hội mân mê miệng có đôi khi còn biết khóc thời chi khoảnh thở dài một tiếng hắn tài sẽ không nói rời đi đế đô kia đoạn thời gian mẹ buổi tối thừa dịp hắn cùng đệ đệ ngủ thời điểm tưởng ba ba nghĩ đến khóc chuyện này mẹ cho rằng hắn cùng đệ đệ không biết trên thực tế bọn họ là biết đến hơn nữa trong lòng cũng rất khó chịu hiện tại được rồi ba ba đến diêm hy thúc thúc cùng liêu thúc thúc còn có di di đều đến còn có thể về nhà nhìn đến ra ra mãi mãi bọn họ thực hảo hảo nha hoa tuyệt quá tiểu khoảnh di di yêu tử ngươi l i ê u y y y cầm phong vòng tay thử thử kia trăng lưới liềm nhận có thể tự quay nhận năng khống chế tiến hành công kích hơn nữa còn có thể phóng thích trăng lưới liềm nhận lớn nhỏ cái này vũ khí thật sự là rất hợp tâm ý của hắn liêu y l ư y ôm thời chi khoảnh bẹp mấy khẩu thân ở trên mặt hắn ai nhà ngươi tuổi thế nào nhỏ như vậy nếu cùng di di giống nhau đại di di đều muốn gả cho ngươi l i ê u y y để vẻ mặt tiếc nuối bị thời khinh khinh ghét bỏ đem thời chi khoảnh theo trong lòng nàng ôm đi lại ta khả không muốn làm ngươi bà bà học bi lở vệ lì đòi ổ